Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chị cảm thấy anh trai em tốt ư? cơ nhiên có thể khiến cho chị Hải Đường nghiêm khắc tán thành thì cô cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Đúng vậy, tuy nhiên hơi khoa trương thích ẩm ý. Nhưng nhiều nữ sinh ở đó như vậy, ánh mắt của anh em lại không nhức loạn, hơn nữa dựa trên quan hệ của anh trai em. Này, em bày ra về mặt đăng ý như vậy làm cái gì chứ? Bởi vì biểu cảm của Diệp Tố Kỳ khiến cho Lâm Hải Đường cảm thấy thật là buồn cười. Diệp Tố Kỳ có phần xấu hổ mà sờ, sờ đầu. Thì đương nhiên là đắc ý rồi Nếu chị Hải Đường cảm thấy tốt Vậy chị Tiểu Đồng biết em muốn hợp tác chị ấy với anh em mà nói Chắc chắn sẽ không muốn bóp chết em đâu nhỉ Em muốn chế tạo cơ hội Bọn họ ở chung như thế nào đây Lâm Hải Đường hỏi một cách chi tiết Nói đến anh trai Thì biểu tình của Diệp Tố Kỳ cũng rất là nghiêm túc Còn nghiêm túc hơn khi làm chuyên đề Muốn kéo anh ấy và chị Tiểu Đồng đến cùng một chỗ Thật là vấn đề khó khăn Anh trai em không có tính nhẫn lại Mà chơi game online Nên anh em không có cơ hội Cho nên anh ấy đã đưa ra một chủ ý Là chủ ý gì? Lâm Hải Đường rất tò mò Diệp Vĩnh Kỳ sẽ dùng phương pháp gì Để tới theo đuổi chị em tốt của cô đây Thì anh em nói để em ra mặt Nói em thử việc thành công một chút tiền thường Nên muốn đi chơi chúc mừng một chút Diệp Tố Kỳ muốn nói rồi lại thôi ba tháng đó Anh trai em có tính nhẫn nại như vậy sao? Lâm Hải Đường kinh ngạc không thôi Vốn là anh ấy tính đợi em làm được một tháng thì lễ cớ hẹn chị tiểu đầm ra ngoài, là em cương tràn đã kéo dài tới ba tháng. Chị Hải Đường quan nhiên là hiểu rõ tính cách của người khác, anh cô căn bằng là không có tính nhẫn này. Em cũng muốn phương pháp này để quan sát anh trai của em. Nhìn cậu ấy xem có phải thật sự, có thể chờ được hay không? Lâm Hải Đường hiểu rõ gật gật đầu. Chính xác đó, bà tháng mới chúc mừng thì càng danh chính ngôn thuận hơn. Chị Hải Đường à, cảm ơn chị đã rất hiểu em nha. Đúng thật là nói chuyện với người thông minh là bớt việc mà Mà chúc mừng thôi Làm sao có thể thiếu chị Tiểu Đồng và chị được chứ Lâm Hải Đường gật đầu Nhưng tìm chị Hai Đường tới Chị Tiểu Đồng nhất định sẽ dính cùng một chỗ với em và chị Còn anh em thì... Bởi vì vấn đề này mà Diệp Tố Kỳ cảm thấy rất khó xử Anh trai thật là đáng ghét mà Rất là đơn giản nha Đến lúc đó chị lấy cớ có công việc Không đi là được rồi Lâm Hải Đường rất hào phóng nói Chuyện này là không có gì chị là đáng tiếc bỏ qua cơ hội để xem kịch vui. Nhưng mà chị không có ở đó, chị Tiểu Đồng cũng sẽ quân lấy em nha. Anh cô muốn có cơ hội ở riêng với chị ấy thì sẽ không có cửa đâu. Vậy thì ý của anh em là như thế nào? Lâm Hải Đường cho rằng điểm đó cực kỳ là khó giải quyết. Diệp Tố Kỳ lại bày ra về mặt sống không có ý nghĩa mà tờ dài. Em cũng không biết anh em tại sao lại thấy sắc quen em gái như vậy. Bảo ta giúp anh ấy hẹn chị Tiểu Đồng ra ngoài còn không cho làm bóng đèn. Chỉ sợ chị Tiểu Đồng ở bên cạnh em Thì anh ấy sẽ không có cơ hội Anh ấy lại đưa ra chủ ý ui thiêu Bảo em tìm đàn ông tới rồi thành hai cuộc hẹn đó Quả thật là chủ ý ui thiêu mà Cậu ấy không sợ đàn ông tìm tới Cũng thích Tiểu Đồng sao Đúng là tự tạo tình địch đó Lâm hai đường nhiệt tình Cảm thấy chủ ý này cực kỳ là tối nát Cho đến anh ấy chỉ là đưa ra chủ ý Nhưng mà không tìm người Anh ấy có chết cũng không chịu tìm đồng nghiệp Hai bạn bè của anh ấy giúp đỡ Ngược lại bảo em đi tìm nhưng vấn đề là em phải tìm ở đâu đây người đàn ông này vừa không thể biến thành tình địch của anh ấy cũng không thể bởi vì em mà tới gây hiểu lầm không cần thiết không thì đến lúc đó phiền toái chính là em nha thực sự là rất đau đầu đó diệp tố kỳ chính là một đầu hai não nghe thấy vậy thì đáy mắt của lâm hải đường sệt qua một tia sáng nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy cô cười càng thêm sâu dùng ngữ điệu đương nhiên nói nếu như muốn tìm một người đàn ông khiến cho anh trai em an tâm Chỗ này của chị có một người Tiểu đồng tuyệt đối sẽ không có bất cứ suy nghĩ gì với người này Chỉ coi cậu ta như là em trai Ngày này em cũng quen biết Anh trai em cũng đã gặp rồi Là người nào ạ? Giống như nhìn thấy cứu tinh Hai mắt của Diệp Tố Kỳ phát sáng Vội vã muốn biết người hoàn mỹ như vậy là thần thánh của Phương nào Là Thành Uyên đó Lầm hai đường lộ ra một nụ cười cực đẹp rồi nói tiếp Ngày em tốt nghiệp Chị với Tiểu đồng còn có Thành Uyên đều đến Chị thấy thái độ của anh trai em Đối với Thành Uyên cũng không tệ lắm Không giống như lần đầu tiên gặp mặt nha Em... vậy thì... Diệp tố ký ngay người Cô không nghĩ tới chị Hải Đường lại nghĩ đến Thành Uyên Vì sao lại dùng vậy chứ Bởi vì vừa mới bắt đầu Người đàn ông trong kế hoạch của Diệp Vĩnh Kỳ Chính là Thành Uyên Hương trí bừng bừng muốn cô đi hẹn người ta Hoàn toàn coi như không nhìn thấy nội tâm xoắn xuýt Và khó xử của cô Chuyện này là không tốt lắm đâu Quá phiền tới anh ấy rồi Làm sao chứ nói rõ rằng chuyện này với cậu ấy, Thành Uyên sẽ giúp vội nha. Không phải là em có phương thức liên lạc của cậu ấy sao? Loại chuyện này không cần chờ tan tầm về nhà, mở Siri hỏi, mà trực tiếp gọi điện thoại nói rõ tình huống với cậu ấy. Đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.